Tệ Thu và Tệ Hạ do dự một lát lại nói: "Hầu gia, lương thực của chúng ta khả năng không có đủ 7 ngày, phù cận có địa phương khác, trước tiên lui trở về, sau đó tính toán sau." Tệ quận quyết đoán mở miệng, Tệ Thu và Tệ Hạ không hề do dự, nghe xong lời của Tệ quận nói, Tệ Thu tiến lên dẫn đường, Tệ quận cùng đoàn người của Sở Du thầm vô song, một đám người tựa như là cơn gió, rời khỏi xa thành. Ti๋n sĩ Sa Thành vừa mới chuẩn bị nghiên chiến, đã thấy những binh mã đó quay đầu rời đi, một đám người ngay cả đuổi theo không nghĩ tới, cảm thấy y, thôi, không cần đuổi theo, cũng không phải không có việc gì làm. Vì thế, quân canh gác Sa Thành nghi ngờ trong chốc lát, thấy đám người vệ quân không quay lại, liền quay đầu thông báo tin tức Sa Thành bị tập kích cho vương đình. Tệ Quẩn, Tệ Thu, Tệ Hạ, mang theo người chạy về quân đường, bọn họ đã sớm tính toán chuẩn bị tốt, vừa chạy vừa nói: Hiện giờ chúng ta chạy tới nơi nào? Cách đó không xa có một ốc đảo Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó Tị Thu dẫn đường trả lời Hiện giờ còn lại bao nhiêu người? Bọn họ một đường đều ở lại cướp bốc Tất nhiên sẽ có hao tổn Thần sát của vệ hạ, vô ám nói Chỉ còn có 1.143 người Cộng thêm tổn thất mà khi công thành Khương Phong mấy ngày nay Cũng không tính là thập phần nghiêm trọng Nhưng xét về tỷ lệ Thì cũng khiến cho người có chút kinh hải Tị Thu dẫn đường trả lời Tị Thu dẫn đường trả Vậy sao các ngươi lại nghĩ đến tiệc tiến đánh Sa Thành, lương thực không đủ, Tệ hạ thở dài, chúng ta không quen thuộc bắt địch, người dẫn đường đã chết, hiện tại chúng ta nhìn thấy người liền đánh, trước tiên đoạt lương thực, sau đó tính sao?" Tệ Quẩn không nói chuyện, không có bao nhiêu người đại sở tới bắt địch, mặc dù trước khi tới, Tệ Quẩn đã tận lực góp nhặt tất cả các tư liệu liên quan đến bắt địch. Nhưng mà một mặt, những tư liệu đó đều là bản đầu nhiều năm về trước, mà khác bởi vì bắt địch vốn là dân du mục, ngoại trừ thành trì thì phần lớn thôn xóm đều hạ trại ngay tại chỗ, huống hồ cho dù là thành trì, người đại sở cũng chỉ hiểu biết mấy tuyến đường chính mà thôi, ngay cả Sa Thành này bọn họ cũng chỉ nghe nói. Đối với thực lực của Sa Thành, nếu không phải yết tại quận sống ở đây 1 tháng, sợ rằng cũng nắm không rõ. Sở Du nghe bọn họ nói chuyện với nhau cũng hiểu nỗi băng khoan của vệ quẩn. Đời trước nàng và cố sở sinh nhiều lần xuất nhập bắt địch vì chính là vì việc này. Cho mọi người dựng trại, đóng quân tại ốc đảo, vệ quẩn cùng vệ thu vệ hạ trao đổi tình hình của hai bên sau khi thất lạc lẫn nhau. Sở Du sắp xếp tốt cho Thảm Vô Song cùng Bạch Thường, Thảm Kiều Kiều, sau đó quay về bên người vệ quẩn. Vệ quẩn cho vệ thu vệ hạ đi nghỉ trước. Sử Du ngồi xuống bên ngựa của Vệ Quẩn, thấy hắn vẽ bản đồ. Muốn tới nơi nào? Sử Du cười cười, Vệ Quẩn ngẩng đầu nhìn nàng, "Tẩu Tẩu vẫn chưa ngủ à? Cách đây không xa, chắc hẳn có một ngôi làng." Sử Du ăn bánh, giơ tay chỉ về hướng Tây Nam Sa Thành, bình tĩnh nói, "Thời điểm ở trong thành ta đã hỏi thăm qua, ngôi làng này không lớn, chỉ có khoảng mấy trăm người." Vệ Quẩn gật đầu, Sử Du ngẫm nghĩ, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, "Còn có cái này." thầy đếm ta ở trong thành để nhà người vẽ. Tể quẩn tiếp nhận bản đồ trong tay của Sở Du, bản đồ này so với bản đồ của hắn kiếm được khi ở đại sở thì tinh tế hơn rất nhiều. Đây là bản đồ năm đó, Sở Du và cố sở sinh vào sinh ra tử nhiều năm vẽ lại toàn bộ Bắc Địch. Không chỉ như thế, nàng còn theo ký ức của mình đánh dấu các cứ điểm, các con đường hành quân chủ yếu của quân chủ lực của mấy bộ lạc lớn tại Bắc Địch. Nàng nói với Tể quẩn, những cứ điểm này Điều là suy đoán của ta, đến lúc đó chúng ta tránh đi. Về quận cuối đầu nhìn Sở Du, một bức họa như vậy, nếu không có sai sót thì thật sự là quá mất quan trọng. Trong lòng của hắn mơ hồ có vài phần thấu hiểu, thứ này sao có thể tùy tiện tìm người hỏi tài câu liền ra, đoán một chút liền biết, nhưng hắn cũng hiểu, Sở Du không nói, tất nhiên là có đạo lý của nàng. Vì thế, hắn cúi đầu lên tiếng, cúi đầu nhìn bản đồ, trong lòng mơ hồ có một ý tưởng, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tệ quận đã gọi Tệ Hạ về thu dậy, cho bình nĩnh ăn cơm sáng, sau đó liền xoay người lên ngựa, một đường phi nước đại về hướng ngôi làng mà Sở Du đánh dấu. Sa mạc hoang vắng, dân cư thưa thớt, tới ban đêm bọn họ mới đến phụ cận thôn làng. Tệ quận lệnh cho mọi người tránh sau cổng các, tự mình tiến lên quan sát một thời gian. Sau khi mà xác định nhân tố, hắn gọi Tệ Hạ tới, phầm phỡ nói: "Ngươi cho người tản ra, Giờ tới ban đêm, chúng ta sẽ từ bốn phương tám hướng đi xuống, chặn mọi người, trống lớn một tiếng, động tĩnh càng lớn thì càng tốt, có biết không? Tề Hạ gật đầu, tới ban đêm, hắn liền dẫn người đi theo tản ra, tạo thành thế bao vây toàn bộ sau cổng các thôn. Sau đó, Tề Quẫn ra lệnh một tiếng, đám người hô to lao xuống. Trong lúc mà nhất thời, tiếng hò hét rung trời, tiếng chiêng trống từ bốn phương tám hướng truyền đến, dê, bò, ngựa, bị cả kinh chạy trốn khắp nơi, người trong thôn xô nổi lao tới, nam nhân thì cầm dao, lấy mũi tên gia chở nữ nhân và trẻ nhỏ ở bên trong, tại quận dùng tiếng bác địch hét lớn, đậu hàng không giết, đậu hàng tịch không giết. Đoàn người tại quận xuất hiện quá nhanh, hơn nữa đêm khuya căn bản không thể phân biệt rõ ràng có bao nhiêu người, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu giết. Ngôi làng không tới ngàn người này đã sớm bị dọa cho mất mật. Nghe nói thế thì cả trai lẫn gái đều đưa mắt nhìn nhau qua ánh lửa, chậm rãi buông vũ khí quỳ xuống. Tệ Hạ và Vệ Thu tách nam nhân và nữ nhân ra, sau đó bắt đầu gấp độc bò cừu và lương khô. Một lão nhân nhìn thu Vệ Thu vậy hạ làm những việc này, siết chặt nắm tay. Đôi mắt hàm chứa ánh lệ, Tệ Quẩn đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, hắn quay sang cổ vai của ông lão. Lão nhân kia bị Tệ Quẩn làm cho giật mình, vội vàng dập đầu, ông cho rằng thần thái của mình đã khiến cho vệ quẩn bất mãn, cảm xúc của thôn dân lập tức kích động. Tệ Quẩn đỡ lấy lão nhân, bình tĩnh nói: "Mọi người, chúng ta sẽ không lấy đi tất cả, lưu lại cho các người một nửa lương khu." Lão nhân hơi sững số, người bên cạnh nghe Tệ Quẩn nói, lúc này mới chậm rãi bình phục lại. Tệ Quẩn nhìn về thu Tệ Hạ, Dắt dê bò ngựa ra, bình tĩnh nói: "Hiện giờ chiến sự ở phía trước, mọi người đều đã bất đắc dĩ, nếu có con đường sống, không ai muốn làm những điều này. Các ngươi nếu có hận thì hãy hận Tô Sáng đi." Tể Quẩn trút giận, dùng tiếng bất địch giao tiếp với bọn họ. Vẻ mặt của lão nhân lộ ra vẻ bi thương: "Các ngươi đánh giặc liên quan gì đến bá tánh chúng ta?" "Lão nhân, lời này của người nói không đúng rồi." Tể Hạ nghe được lời này, trào cũng mở miệng. Vì sao người không hỏi xem khi mà quân đội bắt địch các người, chiếm giết bá tánh đại sở chúng ta, có nghĩ tới rằng bá tánh không liên quan gì tới chiến tranh hay không? Mỗi năm các người đều đến đại sở giúp người, đọt lương, còn đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này, đã coi như là khách khí lắm rồi." Lời này nói ra khiến cho lão nhân nghẹn lời, sau một hồi ông thở dài, suy sụp nói: "Điều đi thôi, đều cầm đi đi, đánh tới đánh lui, đều là dân chúng chịu khổ." Chúng ta còn có người chết đấy." Tệ Hạ trợn mắt, Tệ Thu tiến đến bẩm báo với Tệ Quẩn, "Hầu gia, lương thực ngựa đều đã kiểm kê xong." Tệ Quẩn gật đầu, quay đầu nó với, "Lão nhân kia, người chọn 20 thanh niên cho ta, ngài muốn làm gì?" Lão nhân kia mở to mắt, Tệ Quẩn cười cười, "Chúng ta cần mấy người dẫn đường, người chọn cho ta 10 thanh niên, ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ và thê nữ của bọn họ." "Không được!" Lão nhân kia quyết đoán nói, "Lương thực, châu ngựa, Các ngươi đều có thể lấy đi, nhưng mà người thì không được." Sắc mặt của vệ quẩn bình tĩnh, trong mắt có chút tiếc hận. "Lão nhân, không phải ta sẽ không giết người." Vệ quẩn rút bội kiếm trên eo xuống, lạnh nhạt nói, "Nếu ngài không cho ta 10 người này, bảy người trong thôn các ngươi, sợ rằng một người cũng không thể sống." Lão nhân kia siết chặt nắm tay, cả người run rẩy, một lát sau, một tiểu niên sáng ngời lên tiếng nói, "Ta đi theo ngươi, độ tác trở về." Lão nhân kia quát mắng Tuy nhiên Tiểu Niên lại một bước cũng không lùi, nhìn chằm chằm về Quản nói, ta đi theo ngươi. Tệ Quản gật đầu, ra hiệu cho Tệ hạ, tiến lên kéo người, nhưng mà chính lúc này, rất nhiều thanh niên đứng lên, kích động, che chở phía trước Tiểu Niên nói, ta đi, chúng ta đi. Tiểu tộc trưởng, ngài không thể đi, mọi người tin kính người Tiểu Niên ngăn cản vậy hả? Tệ hạ có chút khó xử nhìn về phía của vị Quản, Tệ Quản nhìn Tiểu Niên, cuối cùng nói, cho hắn đi cùng để tự hắn lựa chọn hai người, chọn xong lập tức rời đi. Thiếu niên thở phào một hơi, gương mặt lộ ra ý cười, những người bên cạnh bắt đầu kích động, ngăn cản thiếu niên hoặc tự tiến cử. Thiếu niên nhìn một vòng sau, lựa chọn hai người, sau đó từ trong đám người tách ra, đi đến trước mặt lão nhân, giơ tay đặt ở trước ngực, cúi đầu sâu thân mình vái chào, nghiêm túc nói: "Dạ dạ, hẹn gặp lại." Nói xong, hắn xoay người cáo biệt với thân nhân của mình. Làm xong hết thảy, thiếu niên đi tới trước mặt Tệ Quẩn, Tệ Thu và những người khác đều đã chờ xuất phát. Tệ Quẩn đánh giá, liếc mắt nhìn hắn một cái. Gọi là gì? Đồ Tát. Thiếu niên trụ mắt, thần sắc cung kính, Tệ Quẩn gật đầu, "Ra hiệu cho vệ hạ, dắt cho hắn một con ngựa, lên đi." Đồ Tát thuận theo phần phó của Tệ Quẩn, trời còn chưa sáng, trận cướp bóc này liền kết thúc. Tệ Quẩn mang theo Sử Du, để lạc đà dẫn đường, đoàn người đi suốt một đêm, tới chính ngọ rốt cuộc cũng tìm được nguồn nước. Mọi người nghỉ tạm tại chỗ, Sở Du và Bạch Thường đi hỗ trợ nhóm lửa giết dê, Tệ Quẩn gọi Đồ Tát lên, chia cho hắn một chiếc bánh. Hai người tránh phía sau, bóng lạc đà nói chuyện phiếm. Mấy tuổi rồi? 14, Đồ Tát ăn bánh, lặng lẽ đánh giá Tệ Quẩn. Tệ Quẩn gật đầu. Ừ, ta 15, sắp 16. Ngài là đại quan sao? Đồ Tát có chút tò mò. Tệ Quẩn không khỏi bật cười nói, "Ừ, cũng có thể. Tại ngài nhất định rất có năng lực." Đồ tác gật đầu Tệ quẩn cười khổ nói Kế thừa gia nghiệp thôi À vậy phụ thân của ngài đâu Đã chết Tệ quẩn trầm thắp trả lời Đồ tác lại không cảm thấy mình nói sai điều gì Vẫn tiếp tục nói Ngài không có ca ca à Có Rồi ca ca đâu Đã chết Đồ tác ngây ngẩn cả người Hắn khẩn lại một chút Thật cẩn thận nói Là bắt địch giết sao Tệ quẩn không nói chuyện Một lát sau Hắn gật đầu Trong mắt của đồ tác Mang theo chút tuyệt vọng Tệ Quản lẹp vỗ vai của hắn. "Ngươi đừng có lo lắng, ta sẽ không bội vậy, mà giận chó đánh mèo với ngươi. Từ xưa đến nay, bà Tánh luôn là người hứng chịu hậu quả của chiến tranh, hưng bá tánh khổ, vong bá tánh khổ. Ta muốn báo thù cũng sẽ tìm phương thức bất địch gắt ngươi. Ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi." Đồ tát có chút kỳ quái. "Ngài muốn ta làm gì?" Giản đường. Tệ Quản ngẩng đầu, nhìn Sở Du mặc áo choàng nướng thịt dây dưới ánh nắng chói chang cái đó không sai. Bình tĩnh nói: "Ta không nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh về nhà, ngươi giúp ta chờ ta trở lại đại sở, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi trở về, đến lúc đó Oan To Lộc Hậu ta đều có thể giúp ngươi." Đồ Tát ngẫm nghĩ, hắn lắc đầu, "Ta không cần Oan To Lộc Hậu." "Vậy ngươi cần gì?" Tệ Quẩn quay đầu lại nhìn hắn, sở dĩ về quần lựa chọn Đồ Tát bởi vì hắn nhìn ra Đồ Tát cũng không phải bị ép buộc mà là tự nguyện đứng ra. Đỗ Tát có chút ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói: "Giờ chiến tranh kết thúc, ngài có thể cho ta một mảnh đất không? Ta muốn đưa tộc nhân của ta tới đại sở." Thái quận có chút nghi quặc: "Vì sao? Ở Bắc Địch không có tốt sao?" "Chúng ta là bộ lạc nhỏ." Đỗ Tát thở dài, chạy ra mấy thôn làng, tổng lại không tới 2000 người, thường xuyên bị các bộ lạc lớn khi dễ, nói thật tới ngay, lần này cho dù không phải là ngài cướp thì chúng ta cũng sẽ có người khác. Ta không thích chiến tranh. Đỗ Tác nhìn về phương hướng của đại sở, trong mắt mang theo sự hâm mộ. Ta nghe nói người đại sở không thích chiến tranh, cuộc sống của bọn họ thật sự rất là ổn định, ta cũng muốn tộc nhân của mình được như vậy. Không có ai thích chiến tranh, tất cả mọi người đều giống nhau. Tề Quẩn không bình luận gì về suy nghĩ của Đỗ Tác, chỉ là mọi người đều muốn sống tốt hơn một chút mà thôi. Hắn vỗ vai Đỗ Tác, bình tĩnh nói, "Ngươi yên tâm, chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ tặng cho ngươi một mảnh đất." từ đất phong của vị gia. Cảm ơn, Đồ Tát lòng đầy cảm kích, ta biết ngài là người tốt. Hai người nói chuyện, Sở Du đi tới, nàng gọi hai người qua, dê đã nướng xong rồi, lại đây ăn đi. Tệ Quẩn đáp lời, đứng lên, cười rộ nói, làm phiền tẩu tẩu. Đồ Tát nghe lời của Vệ Quẩn nói, giật giật lỗ tai, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Du. Đoàn người ngồi tay quanh con dê nướng, Tệ Quẩn tự mình cắt thịt dê cho Đồ Tát, nghiêm túc nói, hiện giờ ở đại mạch, ngươi là chủ nhà. Ngày sau, phải dựa vào ngươi, Đỗ Tát liên tục gặp đầu, thẩm vô song cũng lấy nước tai trợ, kính Đỗ Tát một ly, Đỗ Tát đỏ mặt, Tệ Quẩn giới thiệu mọi người một lần, Đỗ Tát cố gắng ghi nhớ từng người. Sau khi giới thiệu xong, Đỗ Tát dò hỏi Tệ Quẩn, "Vậy, tiểu công tử đang ở đại sở sao?" Mọi người hơi sững sốt, Tệ Quẩn có chút lúng túng nói, "Ta còn chưa thành thân." Đỗ Tát có chút kỳ quái, nhìn Sở Du nói, "Nhưng không phải phu nhân ở chỗ này sao? Đó là tẩu tẩu của hắn." Thẩm Vô Song nhanh chóng ngắt lời, Đồ Tát nghiêm túc nói, "Đúng vậy, ca ca của hắn đã chết, tẩu tẩu hắn còn không phải nữ nhân của hắn sao?" Vừa dứt lời, Sở Du bất chợt phun ngụm nước trong miệng ra, nàng ho khan dồn dập, sắc mặt ho đến ửng hồng, mọi người nhìn Đồ Tát trợn mắt, há hốc mồm, lúc này Thẩm Vô Song mới nhớ tới, vội vàng giải thích, "Người bắt địch chính là như vậy, sau khi Mộc Vinh trưởng chết, đệ đệ sẽ kế thừa tất cả tài vật." Nói xong, mặt của Thẩm Vô Song cũng có chút đỏ, nhưng hắn vẫn căng da đầu nói, bao gồm cả nữ nhân. Chương 80. Lời này vừa ra, những người còn lại đều cười trộ lên, vì chỉ có hai người tệ hạ, Vệ Thô là thật cẩn thận, nhìn thoáng qua Vệ Quẩn, thấy gương mặt Vệ Quẩn bất động thanh sắc, lại nhìn thoáng qua Sử Du ở bên cạnh. Thật ra, Sử Du khá bình tĩnh, nàng hỏi dò tác thay câu, sau đó triêu gẹo nói, quy định của các ngươi rất là có ý tứ. Người đại sở lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người Bất Địch như vậy, tất cả ngồi xuống, chia sẻ dẹp phong tục dân gian của nhau, binh lính bên cạnh đều có chút tò mò, mọi người quay quanh đồ tác, hỏi tới, hội lưu suốt hục hồi, dần dần tới ban đêm, Sở Du cảm thấy có chút buồn ngủ, nàng đi tìm Bạch Thường, hai người ngủ cùng một liều trại, ngày hôm sau khi mà bọn họ tỉnh dậy, Tệ Quẩn cùng vị hạ, vị Thu đã ngồi bàn bạc bà tìm kiếm đường ra. Tệ Quẩn thấy Sở Du ra ngoài, hắn chặn nàng lại nói: Tẩu tẩu, tẩu tới đây." Sử Du đáp ứng, ngồi xuống bên cạnh vệ quẩn. Vệ quẩn chỉ ra một con đường đang tính toán, nói với Sử Du: "Đây là lộ tác đánh dấu cho chúng ta, dọc theo con đường này, chúng ta có thể lẩn tránh đa số thành trì. Trên đường có nguồn nước và thôn xóm nhỏ, chúng ta đi theo con đường này nửa tháng là có thể trời đi." Sử Du ăn bánh, nghĩ ngợi nói: "Mục tiêu có thể quá lớn hay không? Cho nên phải nhanh chóng." Vệ quẩn cầm giọng mở miệng: "Bắt địch phần lớn là quan mạc." Tình tức lưu truyền không dễ, chúng ta không thể dừng lại một điểm quá một điểm, chỉ cần chúng ta liên tục di chuyển, nếu vận khí quá kém gặp phải quân đội chủ lực của Bắc địch, Tô gia cũng không đuổi kịp chúng ta, sẽ không có vấn đề quá lớn. Sửu gật đầu, Tệ Quẩn nhịn không được mở miệng. "Chờ, sau khi trở về." Mọi người dương mắt nhìn hắn, Tệ Quẩn ngẫm nghĩ, lại nghẹn lời nói trở về. "Trở về rồi, rồi nói sao?" Ẩn theo con đường mà đồ tát cung cấp, đoàn người bắt đầu xuất phát, gần như là di chuyển ngày đêm. Mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi không quá nửa ngày, một đường cướp bóc thâm sớm. Bắt địch, phái binh lực bao dây khắp nơi, tiểu trừ bọn họ, nhưng rất khó có thể tìm được bọn họ. Vệ quân có năng lực đoán đoán tuyệt hảo trên chiến trường, khi nào thì đánh bất ngờ, đánh như thế nào, khi nào thì nên lui lại, mà con đường di chuyển cũng từ con đường ban đầu mà đột tác vạch ra, không ngừng biến hóa theo tình thế. Mặc dù như thế, Nhưng thời điểm nửa tháng sau, khi mà bọn họ tới biên giới Đại Sở và Bắc Địch, cũng chỉ là dư lại một nửa nhân mã, có người chết trong cuộc phân tranh cùng ba tính Bắc Địch, nhưng mà đa phần đều chết vì bệnh tật. Tới biên giới Đại Sở và Bắc Địch, bên đường xuất hiện rất nhiều thành trì. Hiện giờ, Bắc Địch đang chiếm đoạt thành trì Đại Sở, Sở vô thương lượng với vệ quân một chút, phần tán hơn 500 người còn lại, tách làm chẳng lẽ, đóng giả làm thương dân chạy nạn, nghỉ ngơi hai bên đường. Hai bên đường đều là dân chúng chạy nạn hoặc là đạo quân người Bắc Địch và đại sở hỗn tạp ngồi cạnh nhau, Tệ Hạ tìm một người trong đó, hỏi thăm tin tức, trở về nói với Tệ Quẩn, "Tủ tử, hiện tại Diêu Dũng bị Bệ Hạ giam cầm trong cung, binh lực của Diêu Dũng bị Sở Thái tử, Tổng Thái tử, còn có vài vị tướng quân tùy gia chi các, hiện tại Bắc Địch còn chiếm 12 tòa thành trì của đại sở, hai bên vẫn đang giằng co." Tệ Quẩn gật đầu. Tệ Hà nói qua tình huống của các thành trì bị Bắc địch chiếm lĩnh một chút, thời điểm mà vệ quận nghe được một nửa, bất chợt ngắt lời, "Từ từ, ngươi lặp lại lần nữa." Tệ Hà lặp lại một lần nữa, Tệ quận đưa mắt nhìn thoáng qua Sở Du. Giờ phút này, nơi đặt chân của bọn họ là Bạch Thành, trước mắt Bạch Thành là Thanh Thành, là hai tòa thành trì duy nhất bị Bắc địch chiếm giữ tại biên cảnh, nói cách khác, Bắc địch đã bị vây cuốn ba mặt. Cũng chỉ còn có Bạch Thành và Thanh Thành Là tiếp giao với quốc thủ Bác Địch Một khi mà hai tòa thành này Bị đánh hạ Bác Địch sẽ bị vây chết hoàn toàn Ở bên trong đại sở Cho nên hai tòa thành trì này Tướng sĩ đại sở nhất định phải chiếm được Sở Du nhìn thoáng qua vệ quẩn Do dự nói Nếu không thì chúng ta chờ ở chỗ này Vệ quẩn ngẩm nghĩ Cuối cùng vẫn lắc đầu Đệ phải trở về sớm một chút Hiện giờ đúng là thời điểm Các thế lực khắp nơi bị chia cắt Hắn phải trở về chỉnh đốn và thu nạp toàn bộ thế lực vệ gia vào trong tay. Hắn vẻ phùng tròng trên ống tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía thành trì, dường như là đang mưu tính điều gì đó. Thời điểm hắn suy nghĩ chính sự, thần sắc nghiêm túc chuyên chú, đôi mày khẽ cao lại, bộ dạng thiếu niên nhạt nhòa, ngược lại mang theo sự trầm ổn đáng tinh cậy. Sự du dương mắt nhìn qua, cho dù hiện giờ nghèo túng gặp nạn, quần áo rách rưới, đầu tóc hỗn độn, thì người trước mặt này vẫn an khí bất người, chỉ nhìn như vậy cũng cảm thấy hết sức đẹp mắt. Tẩu Tẩu, hắn đột nhiên mở miệng, Sở Du giật mình trả lời, Tệ Quẩn bình tĩnh nói, "Ngày mai chúng ta khởi hành đi tìm Cố Sở Sinh, để sẽ đi tìm Triệu Nguyệt đàm phán, ở lúc đó, chuyện tiếp theo phải dựa vào tẩu." Sở Du ngập đầu, Tệ Quẩn giao việc cho nàng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tệ Quẩn sẽ hãy mình, lập tức nói, "Để nói đi, khi tẩu tới cuối đệ, Đúng lúc đẩy rốt lui khỏi vương đình Bắc Địch, Hiển Vương Tô Dũng là tẩu giết. Khi mà về quận khống chế vương đình Bắc Địch đã giết rất nhiều người, trong đó Tô Dũng giữ chức quan tối cao cho tới bây giờ, hắn ta là tướng lãnh quý tộc giữ vị trí cao nhất ở Bắc Địch, mà đại sở từng giết, Sở Du ngẩn người. Đây là chiến công khổng lồ trong sự nghiệp của tướng lĩnh, nàng không rõ vì sao bề quận lại muốn nàng tự nhận chiến công về mình. Năm đó khi mà nàng song pha cùng Cố Sở Sinh ở trên chiến trường, tất cả công lao đều ghi tạc trên đầu của Cố Sở Sinh, như vậy đối với con đường làm quan của Cố Sở Sinh còn có lợi hơn. Kiện vào bề quận không ôm công lao lên người của mình, ngược lại còn đẩy lên người của nàng là làm gì? Tiểu Thất sửu vô không hiểu hỏi, để muốn làm gì? Quân công này ghi tạc lên đầu của đệ, so với một nữ tử như ta thì sẽ tốt hơn nhiều." Tệ Quẩn cười cười, "Đệ không có thiếu số quân công đó, tẩu tẩu, người cứ đáp ứng đi, đệ tự có tính toán." Sở Du cảm thấy từ trước đến nay, Tệ Quẩn luôn là người trầm ổn, vì thế y nàng gật đầu, mang theo sự nghi ngờ đáp ứng. Ban đêm, khi mọi người nghỉ ngơi, người dựa gần người, Sở Du và Bạch Thư ngủ ở giữa. Tệ Quẩn và Thẩm Vô Song ngủ ở hai bên, ngăn cách hai nữ tử với đám người xung quanh. Ban đêm, mọi người đều đi ngủ, Tệ Quẩn nhìn Sở Du dưới ánh trăng, mặt mũi nàng lấm lem bùn đất, quần áo nhộm đầy cát bụi. Nữ tử khuế tộc qua kinh, cho dù có nghèo túng, e rằng cũng không có bộ dạng chất phực như Sở Du. Tệ Quẩn nhìn nàng, trong lòng không biết vì sao lại rung động, giống như là mặt hồ đột nhiên bị người ném đá, từng vòng nhộn nhạo mở rộng. Dường như Sở Du nhận ra ánh mắt của hắn, nàng chậm rãi mở to mắt, thấy vẻ quấn nhìn nàng, nàng không khỏi cười. Còn chưa ngủ sao? Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, thậm chí còn không bằng tiếng ve sầu bên cạnh. Tể Quấn nhìn nàng, nhẹ nhàng cười. Tẩu tẩu, hả? Trở về để sẽ mua cho tẩu thật nhiều xi mi xinh đẹp. Sở Du nhướng mày có chút kỳ quái, để cảm thấy ta xấu à? Tể Quấn lắc đầu, để không cảm thấy tẩu tẩu xấu. Đợi khi cảm thấy Tẩu Tẩu nên đẹp hơn, tốt hơn tất cả mọi người, có rất nhiều lời hứa hẹn hắn muốn nói cho nàng, nhưng mà hắn đã từng nói qua rất nhiều lần, vì thế hắn không nói nữa. Hắn nhìn Sở Du ôn hòa nói, "Từ ngày mà Tẩu được gả cho vị gia tử này, chưa từng được sống những ngày tháng an ổn, sau khi trở về, đừng quan tâm tới tiền tuyến nữa, hãy đi mua vài món đồ xinh đẹp, mua thật nhiều trang sức có được không?" Sở Du gối đầu lên cánh tay, cười nhìn hắn chiến tranh còn chưa đánh xong đã nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi, Tệ Quẩn đầy lời biến, Tệ Quẩn cũng gối đầu lên cánh tay, giật giật thân mình tới gần nàng. Trong ánh mắt chứa đầy gấp vì sao, hàm chứa ý cười, không có sự thận trọng ẩn nhẫn lùi bước trong quá khứ, hắn thoải mái hầu phóng, thẳng thẳng nhìn nàng, sự vô đón nhận ánh mắt của hắn, không biết vì sao, thế nhưng mà nàng có cảm giác không nên lui về phía sau nữa phần, dường như là lui chính là thua, lui sẽ khiến cho điều gì đó bị biến mất đệ nên đặc biệt xấu hổ. Vì thế, nàng cũng nhìn hắn, "Sao thế? Ta nói sai rồi sao?" Đệ không có trợn lời, Tệ Quẩn nhìn vào đôi mắt của nàng, "Chỉ là sau khi trở về, tất cả sẽ lắng lại. Danh phận, quyền thế của Vệ phủ vốn cũng, cũng là đệ nên tránh, tẩu tẩu ở nhà có tính toán gì không?" "Tính toán cái gì chứ? Sửu Dung ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói, giúp đệ xử lý tốt việc gia, còn có làm tốt chuyện này" đó là chuyện không dễ dàng rồi. Vậy, Tẩu Giáp đệ làm thêm vài chuyện, Tệ Quận cười mở miệng, sử du gật đầu nói, "Đại yên tâm, chuyện đệ phân phó, ta đều sẽ làm tốt." Chuyện thứ nhất, trở về tìm đại khu, điều dưỡng thân mình. Tệ Quận nói tới đây, thần sắc trở nên nghiêm túc. Thể chất của Tẩu Thiên Hằng, công pháp luyện tập lại thiên âm, để sợ ngày sau Tẩu chịu chút thương tích thân thể sẽ lưu lại bệnh căn, không thể vế đi công pháp để mà Tẩu bắt đầu lại một lần nữa, cho nên Hiện tại cẩn thận điều dưỡng thân thể có được không? Không nghĩ tới tệ quận sẽ nói điều này, Sở Du không khỏi sửng sốt. Đời trước, bởi vì thế, thể chất của nàng Thiên Hằng, tiêu số võ học lại là thiên âm, hơn nữa từng bị thương trên chiến trường, tỳ thể rất khó thụ thai, thời điểm mà biết mình khó mang thai, mẫu thân của Cố Sở Sinh vẫn luôn muốn, Cố Sở Sinh nạp thiếp, mặc dù không có sự cho phép của Cố Sở Sinh, bà vẫn mỗi ngày chuẩn bị thuốc cho nàng. Cảm giác chưa sót đó từng chán từng chén một, mỗi ngày chăm cú uống thuốc thẳng tới cuối cùng, đại phu nói với Cố Sở Sinh, nếu nhất định muốn mang thai, sợ rằng phải tế bỏ công pháp mà nàng luyện, sau đó lại điều dưỡng từ đầu mới được. Kỳ đó, tất cả mọi người, mẫu thân, muội muội của nàng đều nói, cả đời nữ nhân có hài tử quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Cố Sở Sinh cũng nói với nàng, đời này của nàng, hắn sẽ chăm sóc nàng, không cần vội công, an ổn sinh hạ hài tử mới là điều đứng đắn. Nàng Tinh, sau này thời điểm hai bàn tay trắng, nàng rời khỏi cố gia, chuyện gì cũng không làm được, Sử Du không nghĩ tới, dưới hoàn cảnh quốc gia đại loạn như vậy, tệ quận còn có thể chú ý tới chuyện này. Nàng rũ đôi mắt, lông mi khẽ rung lên, ngăn chặn cảm giác cuồng cuộn không biết tên ở trong lòng, nhỏ giọng nói, "Ừ, chuyện thứ hai." Hắn nhẹ nhàng cười, mỗi tháng mua 20 bộ quần áo trang sức, đặt mua một bộ sơn phấn. Chuyện này để cũng quá ngà. Sở Du bị yêu cầu của hắn chọc cười, Tệ Quẩn nhăn nàn, đáy mắt mang theo sự ấm áp. Còn chưa hết, chuyện thứ 3, trong nhà nuôi 5 con mèo, mỗi ngày cùng chúng nó ở chơi nửa canh giờ. Chuyện thứ 4, mỗi ngày ngủ 4 canh giờ. Chuyện thứ 5, Tệ Quẩn nói lại nhại rất nhiều, Sở Du nghe hắn nói có chút mệt nhọc, không kiên nhẫn nói, "Để nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?" Tẩu tẩu, Tệ Quẩn thở dài, "Tẩu mới có 16 tuổi." Sở du dương mắt nhìn hắn Thấy vẻ thương tiếc trong mắt của vệ quẩn Để hy vọng Hậu có thể sống như là một tiểu cô nương 16 tuổi Đừng có quá mệt mỏi Cho dù bầu trời vệ phủ sụp đổ Cũng còn có ta ở đây Sở du nghe lời này thì tỉnh táo hơn rất nhiều Trong mắt của nàng có chốt chua sót Con người luôn phải trưởng thành Để không thể cả đời Sống ở thời điểm 16 tuổi Vì sao không thể Vệ quẩn nhìn nàng bình tĩnh lên tiếng À du hắn gọi tên nàng, sự vô sủng số, nghe hắn nói, chỉ cần Tẩu Lưu là tệ phủ, chỉ cần để tồn tại, cho dù Tẩu 16, 26, 36, 56, cả đời này của Tẩu để điều xé nỗ lực để Tẩu mãi sống như là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương là cái dạng gì? Là không phải khổ, không chịu thương tổn, cánh dưới bóng cây đại thụ nhìn thế nhân, nhìn bầu trời trong vắt xem áng mây xanh được gột rửa. Nhìn thấy qua diều hâu, phù mồi cũng không biết ánh mặt trời đốt người, tất cả mọi thứ đều tươi đẹp vô cùng, vì thế đối với thế giới tràn ngập dũng khí vô tận, tay cầm trường thương thì cảm thấy trên đời này tuyệt đối không có chuyện khiến cho mình khuất phục, quỳ xuống đất. Tựa như là sở dung 16 tuổi, yêu cố sở sinh có thể làm mọi thứ vì hắn, nhưng qua nhiều năm, nàng đâm đầu vào tượng máu tươi đầm đìa, cái tim chồng chất vết thương, lúc này rốt cuộc cũng có người đứng ra nói với nàng. Cả đời này, hắn muốn nàng sống như là một tiểu cô nương, chớp muội của Sở Du nhịn không được có chút chua xót, trong lòng hơi phát trùng, nàng theo bản năng muốn vươn tay ra, nắm lấy một thứ không thuộc về mình, nàng cũng tròn không nói lời nào, Tề Quẩn lẳng lặng nhìn nàng, người trước mặt dường như là dựng lên một bức tường vô hình, nàng trốn sau bức tường, giấu dấu tất cả những bi thương và thống khổ của chính mình, nhưng nỗi bi thương quá nhiều sẽ nhịn không được, mạch chàng thắc hỏi khe hở của bức tường. Vì thế, hắn cảm giác được, hắn không dám hỏi nàng, cũng không dám chạm vào, hắn chỉ có thể nhìn nàng, đưa lưng dịch phía của mình, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói, "Ngủ đi." Tại Quẩn nhìn nàng đưa lưng dịch phía của mình rất lâu sau, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sự vu khẽ trung người, nàng không biết động tác này của Vệ Quẩn là tình hay mơ, từ tiếng ngất thở của hắn, nàng phản đắn, "Đại Khai, hắn đã ngủ rồi." kỳ thực nặng nên đẩy hắn ra, nhưng mà không biết vì sao, có lẽ là đêm nay quá lạnh, giờ phút này, nàng được hắn lẳng lặng ôm như vậy, những cảm giác bi thương thống khổ đó từng chút, từng chút được bình ổn, nàng nhắm mắt lại, phản phất như là không biết gì cả, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đoàn người ngủ tới sáng sớm, ngay khi mặt tia sáng đầu tiên buông xuống, sự vô cảm giác mà đất bắt đầu hơi chấn động, nàng mở choàng mắt, phát hiện Tệ Quản đang ôm nàng từ phía sau. Dường như Hoằng đã sớm tỉnh, tránh trong bụi cỏ quan sát nơi xa, bá tính bên cạnh cũng bắt đầu dần dần tỉnh lại. Mọi người kinh hoàng vội vàng chạy trốn vào trong rừng cây. Tệ Quẩn dùng tay ấn lên đầu vai của Sử Du, thấp giọng nói: "Là quân đội đại sở, trước tiên nhìn xem là ai. Nhưng chỉ cần là quân đội đại sở, mặc kệ người tới là ai, bọn họ đều sẽ không bị nguy hiểm quá lớn." Sử Du tiếp đón ba người, Thẩm Vô Song, Bạch Thường, Đỗ Tát tại đây. Năm người bọn họ vô cùng nổi bật trong đám người binh quan mã loạn. Quân đội tới gần, Sở Du nhìn thấy chiếc lá cờ màu đen, mặt trên dùng tơ hồng thêu thành một chữ Sở. Xung quanh chữ Sở này còn có đám mây phần quanh, Sở Du lập tức vui mừng nói: "Là đại ca của ta." Vừa dứt lời, quân kỳ màu đỏ ơi Chu Tước chợt xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây đều yên lòng, Tệ Quận đứng lên, dẫn theo năm người nghịch dòng người bước tới quan đạo, lẳng lặng chờ người tới. Người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt chính là Sở Lâm Dương mặc quân giác màu đen, trong mắt của Sở Du tràn ngập sự vui mừng, đứng phía sau vị quận liền mạn vẫy tay. Lúc này, Cố Sở Sinh vẫn đang lương thảo luận đàm công việc với Quang quân, bất chợt nghe thấy phía trước có người kích động nói là đại tiểu thư, là vị tiểu hầu gia và đại tiểu thư, thanh năm này vừa truyền tới, Cố Sở Sinh lập tức quay đầu lại, sau đó hắn nhìn thấy năm người đứng chung một chỗ trên quang đạo, ba người kia Cố Sở Sinh không biết, nhưng chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra Sở Du, nàng mặc một chiếc váy dài màu lam, bên ngoài trùm chiếc áo choàng màu đen, dường như đã phải bon ba thật lâu, xem y trên người bụi bặm, đầu tóc hỗn độn, dính cỏ khô, thậm chí trên mặt còn lấm lem bùn đất, nàng đứng cách đó không xa, vui mừng vẫy tay với bọn họ. Trên mặt nàng, tất cả đều là vui mừng, nụ cười trong sáng, mặt trời từ phía sau lưng của nàng từ từ dâng lên trong một cái chớp mắt. Cố Sở Sinh tự nhiên là nhìn thấy Sử Du 16 tuổi đứng cách đó không xa, vậy ta chờ hắn. Sử Du ở trong trí nhớ của hắn vẫn luôn tự khí trầm trầm, cho dù sau khi trọng sinh, sống với thân thể của thiếu nữ 16 tuổi thì nàng vẫn thời thời khắc khắc giữ lại cho mình sự nặng nề và áp lực kéo dài. Nhưng mà thời khắc này dường như hắn đã thấy được gốc tối trong con người của nàng, bỏ xuống sự kiêu ngạo, mất đi phong thái, nàng chỉ là chính mình mà thôi, nàng của thời niên thiếu, kiêu căng lại cao ngạo, không biết gian khổ trên đời này, cho rằng một người một kiếm là có thể chặt đứt tất cả những bụi gai nhấp nhô, hắn không kịp suy nghĩ điều gì đã khiến cho nàng thay đổi như vậy, hắn phi ngựa từ trong đám người lao ra, nghe người bên cạnh kinh hô thành tiếng, cổ đại nhân, trước nay Cố Sở Sinh luôn thông dong ung qua, mang theo sự tự phụ của dòng dõi thư hương tại Qua Kinh. Tuy nhiên, giờ khắc này, hắn lại giống như là một thiếu niên lỗ mãng lao ra ngoài, sau đó vội vàng tìm ngự trước người của Sở Du. Vốn dĩ bọn họ tới Công Thành, bởi vậy thời điểm này, Sở Lâm Dương không có thời gian nói quá nhiều với Sở Du, hắn ta vẫn đầu đội quân tiến đến bên cạnh đoàn người, nói với Sở Du, tự mình tìm nơi ngóc ở đó đi. Sau đó nghe thấy tiếng trống vang lên, bắt đầu công thành. Quần Thần đều là người đến, người đi, Cố Sở Sinh ngồi chân lơ lửng, cúi đầu nhìn Sở Du, hắn thở hơi thở hũng hỉnh, siết chặt dây cương, lại có chút không biết phải làm sao, rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng nói, "Nàng đã trở lại." Sở Du nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên nói, "Bình an trở về, đi sang bên cạnh mà nói đi." Thanh âm của vị quận bất chợt vang lên, trong giọng nói mang theo chút lạnh lẽo. Người quanh thân cũng không hề phát giác, chỉ tay vệ quẩn giơ tay, nắm lấy tay của Sở Du, kéo nàng đi sang bên cạnh. Tất cả mọi người xung quanh đều sững sốt, Sở Du cũng có chút không rõ, nàng cúi đầu nhìn bàn tay vệ quẩn lôi kéo tay mình, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trực giác của nàng mách bảo có điều không ổn, nhưng lại nhạy bén cảm giác được, nếu hiện tại nàng hất tay của vệ quẩn ra, đại khái sẽ rơi vào hoàn cảnh càng thêm xấu hổ. Cố Sở Sinh ở phía sau nhìn Tệ Quẩn, lôi kéo Sở Du, không khỏi nhíu mày, hắn ta điều khiển ngựa ra khỏi trục đường chính, thoy ngựa xuống ngựa, đi thẳng tới chỗ của Tệ Quẩn, lạnh lùng nói: "Tiểu Hầu gia." Tệ Quẩn quay đầu nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm tay của Sở Du không bỏ, Cố Sở Sinh đưa mắt nhìn về phía bàn tay đang lôi kéo Sở Du, đè nặng quả khí. Năm nữ 7 tuổi đã không còn là hài tử nữa rồi, không phải ngay nên buông tay sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt của Tệ Quẩn bất động. Hắn vẫn lôi kéo Sở Du như cũ, mắt lạnh nhìn Cố Sở Sinh, nói từng câu từng chữ, hết sức rõ ràng. "Ta có buông hay không, liên quan gì tới ngày?" Tiểu Thất, rốt cuộc thì Sở Du cũng mở miệng, "Đừng có ồn ào nữa." Nói xong, nàng rút tai từ trong tai của Vệ Quẩn ra. Vệ Quẩn không nói chuyện, hắn quay đầu, liếc mắt nhìn Sở Du thật sâu. Sở Du bị cái liếc mắt này nhìn có chút dựng ngược lông tơ, chỉ thấy Vệ Quẩn cười lạnh một tiếng, vắt tay áo rời đi. Sở Du vội đuổi theo hắn, gọi hắn lại, "Tiểu Thất." Tệ Quẩn dừng bước chân, hắn đưa lưng về phía của Sở Du, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh vài phần, hắn cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói, "Tẩu Tẩu, để đi giúp Sở đại ca." Nói xong, hắn bước nhanh được kịp quân đội, từ phía sau, đón lấy một con ngựa, quay người đuổi theo. Sở Du nhíu mày nhìn Tệ Quẩn, Cố Sở Sinh đứng ở bên cạnh, đợi một hồi mới nói, "Doanh trại của chúng ta ở phía sau, ta đưa mọi người trở về trước." Nói xong, Hắn ta nhìn về phía của Thẩm Vô Song, cười nói: "Vị tiên sinh này là Thẩm Vô Song?" Nhìn hắn ta một cái, bình tĩnh nói: "Ta họ Thẩm, làng Trung Giang Hồ, đây là nội tử Bạch thị, mẫu nhi của ta, Thẩm Kiều." Lúc trước ba người Thẩm Vô Song, Bạch Thường, Thẩm Kiều kiều bị đuổi giết đến Bắc Địch, chuyện này Cố Sở Sinh từng nghe nói, hiện tại bất chợt nghe thấy dòng họ này, hơn nữa con là đại phu, Cố Sở Sinh không khỏi nhíu mày. Nhưng mà nghĩ lại, đại phu họ Thẩm có rất nhiều, cũng không phải chuyện hiếm lạ. Vì thế, hắn thay đổi sắc mặt vài lần, mang theo ý cười, giơ tay tiếp đón đám người của Thẩm Vô Song. Bên này, mời Cố Sở Sinh dẫn đường, đưa bọn họ trở về quân doanh, dọc theo đường đi, hắn thông ngầm hỏi về những gì đã xảy ra với Sở Du, từ thành Phượng Lăng đến Bắc Địch, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử, bất ngờ gặp lại Cố Sở Sinh, Sở Du cảm thấy dường như là mình không còn hận người này như trước nữa. Nàng nói chuyện với cố sở sinh, như là những người bằng hữu, không che giấu quá nhiều, kể lại đại khái những chuyện đã trải qua tại Bắc Địch một lần, lượt bỏ các chi tiết khi mà sống chung cùng Tệ Quẩn, cũng không có nhiều điều để nói. Nàng hỏi lại cố sở sinh, "Các người thì sao? Ta đi rồi, triều đình như thế nào?" "Ta và nhị phu nhân ổn định mấy vị tướng lĩnh tại gia, hiện tại vị gia không có việc gì, chỉ chờ vệ quận trở về." Nàng yên tâm. Sở Du gật đầu, dần thành nói, "Đa tạ" Cố Sở Sinh nghe được lời này, siết chặt dây cương, trụ đôi mắt, khàn khàn nói: "Giữa nàng và ta, không cần phải nói chữ cảm tạ này, giúp nàng làm những điều đó đều là chuyện ta nên làm, ta cũng không có yêu cầu nàng phải đền đáp, giống như đời trước, nàng cũng không yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì." Sở Du quay đầu nhìn Cố Sở Sinh, đời này Cố Sở Sinh thật sự rất khác biệt, so sánh với người lạnh băng, cao ngạo trong ký ức của nàng thì người ở trước mặt hoàn toàn bất đồng. Cô Sở Sinh ý tức đột, nàng đang nhìn hắn, theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, muốn để cho nàng nhìn thấy góc mặt đẹp nhất. Năm đó, Sở Du coi trọng gương mặt này của hắn, hắn từng cảm thấy gương mặt chính là thứ vô dụng nhất, hiện giờ lại ước gì Sở Du có thể tiếp tục coi trọng một lần nữa. Nhưng mà, ánh mắt của Sở Du nhìn hắn vừa trong suốt lại bình tĩnh, mang theo cảm kích nói: "Tùng Quy, vẫn phải cảm ơn ngươi, lần này sự thành, ngươi yên tâm, hậu gia sẽ không bạc đãi ngươi." Cố Sở Sinh cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mím chặt môi. "Thứ ta muốn là gì, nàng không rõ sao?" Đời trước, Cố Sở Sinh nói những lời này, sự vô cảm thấy thống khổ, phiền muộn, nồng nóng, nhưng mà hiện giờ nghe được những lời này, Sở Du nhìn hắn, thế nhưng lại cảm thấy Cố Sở Sinh 17 tuổi cũng mang theo vài phần đáng yêu. Nàng khẽ cười có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi thật sự chấp nhất nha." Tỉnh tình ta như thế nào? Cố Sở Sinh cười khổ, nàng không biết sao, thứ mà hắn muốn, cho dù phải chờ bao nhiêu năm, hắn giờ sẽ có được. Tự nhiên năm đó, hắn muốn Cưới Sở Cẩm, Sở Cẩm không gả cho hắn, hắn có thể một đường tự quyền lệnh tới thừa tướng, sau đó dùng tam mô lục lấy cưới nàng ấy về nhà. Sở Dung cúi đầu cười khẽ, dò hỏi, "A Cẩm đâu?" Cố Sở Sinh nghe thấy cái tên này, lập tức hiểu Sở Dung nghĩ tới chuyện gì, hắn cảm thấy trong cổ họng đắng ngắt, ngón tay lạnh lẽo, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Chuyện đời trước là hắn làm, hắn không có cách nào thay đổi. Vì thế, hắn chỉ có thể căng ra đầu nói. Nàng ấy dẫn theo công tử của hàng đại nhân trở về sở phủ, tỉnh dưỡng tại Qua Kinh. Mùi ấy vẫn tốt chứ? Rất tốt. Cố sợ sinh chằm mặt một lát, sau đó nói tiếp. Nàng ấy làm phu tử tại một học đường, hiện giờ vui vẻ hơn trước kia rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Sợ vô thở vào một hơi, hòn đã trong lòng buông xuống, lại nói tiếp. Vậy trưởng công chúa thì sao? Lần này, Cố Sở Sinh phong nói chuyện, Sở Du gật đầu, "Người không tiện nói à?" "Ngày ấy ở trong cung." "Trong cung á?" Sở Du có chút kinh ngạc, vội hỏi, "Ngài ấy bị giam cầm à?" "Không." Cố Sở Sinh thở dài, trong giọng nói mang chút bất đắc dĩ. "Hiện giờ, Tị Mai Phi đang vô cùng được thịnh sủng, Lưu Truyền sắp được phong hậu, chính là trưởng công chúa." Nghe thấy lời này, Sở Du đột nhiên siết chặt dây cương, không thể tin được, nhìn Cố Sở Sinh, "Trị Nguyệt điên rồi." Hay là trưởng công chúa điên rồi. Cha của trưởng công chúa giết gia gia của Triệu Nguyệt, huynh trưởng của trưởng công chúa lại giết phụ thân của Triệu Nguyệt, hiện giờ Triệu Nguyệt giết huynh trưởng của trưởng công chúa, thế nhưng hắn ta lại dám lập nàng ấy làm phi à? Trong mắt của Cố Sở Sinh mang theo chút thương hại. Có lẽ là vậy. A Du, Cố Sở Sinh chua xót nói, có đôi khi yêu một người cách biểu hiện ra ngoài, có lẽ không phải là đối xử tốt với nàng. Loại tình yêu này vẫn nên giữ lại ở trong lòng đi. Sở Du nhìn Diệp Tía qua kinh, lạnh giọng mở miệng, "Không phải, người yêu một người thì đối phương phải chịu đựng, càng không phải vì đối phương yêu ngươi mà ngươi có thể tùy ý giày xéo." Cố Sở Sinh trầm mặt một lát, sau đó cười trộ lên, "Nàng nói đúng. Tình yêu năm đó của hắn còn không bằng không yêu. Hiện giờ đối với tình cảm của Triệu Nguyệt, trưởng công chúa cũng đạm nhận không nổi." Sở Du nhìn qua kinh, thầm nghĩ, nàng nên sớm trở lại Qua Kinh. Cố Trưởng công chúa ra ngoài mới phải, đời trước Triệu Nguyệt chết trong tay của Trưởng công chúa, đời này sợ rằng cũng phải nhờ Trưởng công chúa hỗ trợ. Chương 81. Cố Sở Sinh đưa Sở Du tới phía sau quân doanh, sau khi mà sắp xếp xong cho ba người thám vô xong, quay đầu lại chuẩn bị cho Sở Du một doanh trướng, đồng thời phân phó người nấu nước nóng cho nàng. Sở Du quan tâm tới chiến sự phía trước, Cố Sở Sinh giải thích cặn kẽ cho nàng về tình huống tác chiến lần này, chẳng ngần nội Nàng yên tâm, Sở Tướng quân có chuẩn bị mà đến, cho dù không chiếm được Bạch Thành thì cũng sẽ hay không có cái trở ngại. Nàng cứ tắm rửa nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại chúng ta sẽ nói sau. Sở Du gật đầu, nghĩ thầm, hiện giờ cho dù muốn thương nghị chuyện gì với Cố Sở Sinh cũng phải chờ về quận trở về. Vì thế, nàng tiễn Cố Sở Sinh ra ngoài, tự mình đi rửa mặt, gãi đầu. Cố Sở Sinh cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn từ dịp mà thời gian Sở Du rửa mặt, gãi đầu và dùng cơm vội vàng đi xử lý. Hí, sửu vô rửa mặt giải đầu, ăn cơm xong, nàng cảm thấy buồn ngủ, đại não căng chặt vì phải di chuyển liên tục trên đường, hiện giờ vừa dính lưng lên chiếc giường mềm mại là không mở được đôi mắt, nàng ngủ một giấc, tới khi mà tỉnh lại đã là buổi chiều. Nàng dụi hai mắt, hỏi thị nữ hầu hạ, giờ nào rồi? Đối phương nói, đại phu nhân, cổ đại nhân đợi ngài ở bên ngoài đã lâu rồi. Sửu vô có chút kinh ngạc, nàng không rõ. Cố Sở xinh chờ nàng làm gì, nhưng mà Cố Sở xinh tới đây, nàng cũng không thể bỏ mặc, Cố Sở xinh ở bên ngoài doanh trướng, nàng vội vàng cho người cúi mình, đón Cố Sở xinh tiến vào. "Cố đại nhân, có chuyện quan trọng sao?" Cố Sở xinh đang ôm một chồng sổ sách, sổ con hơi sững sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng được, danh xưng của Cố đại nhân này là gọi hắn. Hắn hồi thần, chủ đôi mắt, ngồi xuống đối diện với Sở Du, Sở Du phân phó người rót trà cho hắn, cử chỉ thông dong, ôn hòa, thần thái sáng láng cảm giác như là không có sự đề phòng như trước kia, từ trước đến nay nàng luôn nói được là làm được, hắn giúp nàng trong coi vị gia, tất cả chuyện quá khứ đều xóa bỏ toàn bộ. Nhưng mà, cũng không biết Du Sóc từ nơi lang tràn ca giữ môi, hắn trụ đôi mắt ấy sổ sách tới trước mặt của Sở Du, đây là tất cả tiền bạc thu chi khi mà nàng không coi đây, mỗi lần ta đều xin chỉ thị của nhị phu nhân. Cảm ơn ngươi." Sở Du nhận lấy, lật xem vài tờ, sau đó ngẩng đầu lên, một lần nữa thật sự nghiêm túc Thật sự, Cố Sở Sinh, cảm ơn ngươi. Sở Du nhìn ra được, Cố Sở Sinh thật sự phí tâm phí lực làm việc cho Vệ gia. Năm đó, hắn phụ thuộc vào Vệ quận, nhờ đó một đường thăng chức. Cả đời này, Cố Sở Sinh cơ duyên xảo hợp, leo lên được ngựa của Triệu Nguyệt, vốn dĩ hắn có thể không cần như thế, nhưng hắn vẫn tuân thủ lời hẹn. Hai nàng giữ cố vệ gia, tốt xấu gì, nàng cũng nhìn ra được, thoát ly khỏi nhân vật si tình của đời trước lấy thân phận bằng hữu đó đãi với Cố Sở Sinh, Sở Du phát hiện, vì sao đời trước ngoại trừ nàng, tất cả mọi người đều tán thưởng Cố Sở Sinh, không phải không có lý do. Cố Sở Sinh không trả lời, hắn đẩy những cuốn sổ còn lại qua, tiếp tục nói, khi nàng không có ở đây, tất cả những chuyện phát sinh đã đều ghi chép cẩn thận. Data. A Du, bàn tay của Sở Du hơi cựn lại, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Sở Sinh, hơi nhíu mày, một lát sau, nàng thản nhiên cười. Mặc dù chuyện quá khứ không có mấy vui vẻ, nhưng mà Sở Du cũng không phải là người không biết tốt xấu, đối với chuyện ngươi làm cho vệ gia, Sở Du và Hầu gia đều thật tâm cảm kích, ngày sau tất cả sẽ báo đáp, ngươi coi Sở Du ta như là bằng hữu, ngày sau chúng ta sẽ xưng hô với nhau như là thời niên thiếu, có được không? Cổ Sở Sinh nghe được sự xa cách, ánh hào của hắn lăn lộn, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói gì cả, dường như hắn phải dùng hết sức lực rất lớn. Cuối cùng mới ép được bản thân kìm nén nụ cười, bắt đầu nói những chuyện phát sinh tại Vệ phủ và Sở phủ cho Sở Du. Hai người nói chuyện không lâu, bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng động binh mã, sau đó là một tiếng hô to, "Đại thắng, đại thắng!" Sở Du đứng bật dậy, lao ra bên ngoài liều chạy, Cố Sở Sinh theo sát phía sau, chỉ thấy một đội nhân mã cấp người điều làm máo xong tới, sau đó quỳ xuống trước người của Cố Sở Sinh cười nói: Cố đại nhân, Sở tướng quân lệnh cho ngài lập tức nhổ trại vào thành. Sở tướng quân già, vậy tướng quân có bị thương không? Sử Du vội vàng lên tiếng, tiểu tướng kia ngẩn người, nhưng thấy Sử Du đứng ở bên cạnh Cố Sở Sinh, hắn lập tức thất thời trả lời, hai vị tướng quân đều mạnh khỏe. Sử Du thở phào một hơi, vội dẫn người trực tiếp cưỡi ngựa vào thành. Cố Sở Sinh có chút bất đắc dĩ, hắn có quân vụ trong người, chỉ có thể chỉ đạo người nhổ trại đuổi theo sao? Khi mà Sử Du đuổi tới nơi, Bạch Thành đã bị đánh hạ. Bình sĩ đang rửa sạch chiến trường, Sở Du vội vàng vọt vào, thấy Tị Hạ đứng ở cổng chờ nàng, Tị Hạ vẫn đường cười nói, "Tiểu Hầu gia nói, ngài khẳng định là người tới đầu tiên, nô tài còn không tin đâu, không nghĩ tới vẫn là Tiểu Hầu gia, hiểu phu nhân nhất thành công đánh hạ Bạch Thành." Trong lòng Sở Du vui mừng cười nói, "Từ trước đến nay, để ấy luôn hiểu ta." Tị Hạ mỉm cười, liếc mắt nhìn Sở Du, không nhiều lời, bắt đầu miêu tả lại quá trình công thành cho Sở Du nghe. Một cảnh này Sở Lâm Dương đã sớm có chuẩn bị nên đã đánh rất là thông thuận, mà vị quẩn là Đẩu Tạo dẫn người công thành, tự mình gỡ thủ cấp của thống lĩnh quân địch từ trên thành xuống, điều này đã đẩy nhanh quá trình công thành khiến cho quân địch bị đánh cho tan tác. Một đường đi tới, Sở Du điều mơ hồ nghe thấy tên vị quẩn, còn có sự tích về hắn, nàng không khỏi cười khẽ, người như vị quẩn đi đến đâu cũng luôn tỏa sáng. Nàng theo vệ hạ đi vào vệ phủ, Bạch Thành vốn là một trong những đại bản doanh của vị gia. Khiện giờ vệ phủ vừa mới được dành lại, Tệ Thu đang chỉ đạo người quét tước, đây đều là thân binh y theo vệ quân tới bắt địch, Sử Du vừa tiến lên, những đại hán đó vừa lao nhào vừa ngẩng đầu kêu, "Đại phu nhân, đại phu nhân, đại phu nhân ngày cũng tới rồi. Đại phu nhân, tiểu hầu gia đang ở bên trong." Sử Du nghe từng tiếng, từng tiếng đại phu nhân này khi đứng dưới hành lang dài, nhất thời nàng thật sự có một loại cảm giác như là được trở về nhà. Nàng chuyển tới chính đường Từ xa đã nhìn thấy hiệp tể quận và Sở Lâm Dương ngồi bên trong chính đường, bọn họ đã tắm rửa thay xiêm y, ngồi trước bàn cờ chơi cờ. Sở Lâm Dương mặc áo bào màu đen, nhìn qua vẫn trầm ổn như là trong quá khứ, mà Tể Quận còn đang phục hiếu, hắn thay một thân áo dài thuần sắc trắng, đầu đội ngọc quan, vát lên người phục sắc qua kinh, sử dụng mấy chập vát giác. Tể Quận gầy đi rất nhiều, hắn vốn không giống võ tướng. Toàn bộ dựa vào sự tôi luyện trên chiến trường mới tạo ra nét anh khí kiếp người như hiện nay. Hắn mặc chiếc áo sam rộng rãi của quan cháo sĩ tộc tại Hoa Kinh, ngược lại có vài phần hơn vị thư sinh văn nhược. Động tác hắn cầm quân cờ rất là trầm ổn, tuy là gương mặt thiếu niên, thế nhưng mà ánh mắt lại vẫn vàng ổn trọng, hoàn toàn không có sự ngây ngô của thiếu niên. Sửu đi đến trước mặt hai người, tệ quẩn ngẩng đầu lên khi mà ánh mắt chạm tới Sửu, hắn chậm rãi bật cười, ôn hòa nói: "Tẩu tẩu tới rồi." Sở Lâm Dương bắt động thanh sắc, liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ chỉ vị trí bên cạnh của mình, dịm nhiên nói, "Ngồi." Tệ Quẩn hơi sững sờ, sửu vô nhìn thấy thần sắc của hắn, nàng mím môi cười rộ lên, ngồi quỳ phía sau của Sở Lâm Dương, giống như là khi chưa xuất giá. Sở Lâm Dương cầm quân cờ, gõ gõ xuống bàn, nhìn cái gì mà nhìn, gả cho ai thì cũng là muội muội của ta. Tệ Quẩn thu hồi ánh mắt, cười cười nhìn Sở Lâm Dương, đại ca nói phải. Nói xong, hắn và Sở Lâm Dương tiếp tục đánh cờ, quay lại đề tài lúc vừa rồi, thầm hủ trở về báo tin tức, nhưng Triệu Nguyệt lại không muốn khó xử đệ. Nghe xong lời vệ quận nói, Sở Du có thể đoán ra ý tứ trong lời nói của vệ quận. Nếu vệ quận đã biết trận chiến tại Bạch Đế cốc năm đó do một tay của Triệu Nguyệt thúc đẩy, đương nhiên hắn sẽ không để cho Triệu Nguyệt ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế này, nhưng mà rốt cuộc sống tại Bắc Địch gần 4 tháng cho Triệu Nguyệt quá nhiều thời gian, hiện giờ trở về Việc đầu tiên cần làm là thăm dò thái độ của mọi người đối với Triệu Nguyệt. Sở Du không biết, Tệ Quẩn đã cho Sở Lâm Dương biết Triệu Nguyệt là chủ mưu của trận chiến tại Bạch Đế Cốc hay không, nàng không nói gì, chỉ an tịnh lắng nghe hai người nói chuyện. Sở Lâm Dương nhìn quân cờ trong tay Tệ Quẩn, bình tĩnh nói: "Hẳn ta giết để làm gì? Hẳn ta muốn bảo vệ Diêu Dũng, mối thù giữa đệ và Diêu Dũng chẳng lẽ hắn ta không rõ?" Tệ Quẩn nhìn chằm chằm bàn cờ, thử thăm dò Niêu, hắn ta đã lựa chọn Diêu Dũng, sợ rằng hắn ta chỉ ước để chết đi mới phải. Hắn ta hứa hẹn với ta với Tống Thế Lăng, Sở Lâm Dương bình tĩnh nói, chờ Giang Sơn được củng cố, hắn ta sẽ giết Diêu Dũng. Diêu Dũng sẽ ngồi chờ chết à? Trong mắt của vị quản mang theo sự trào phúng, Sở Lâm Dương chậm rãi nói, Triệu Nguyệt, cưới nữ nhi của Diêu Dũng cho đủ thịnh sủng, hiện giờ Diêu Dũng đang âm mộng đẹp làm quốc cử đây. Vậy chẳng lẽ huynh không biết Hắn ta cũng đang ôm mộng đẹp mình quân sao? Nghe được lời này, Sở Lâm Dương trầm mặt, một lát sau, hắn ta ngẩng đầu lạnh nhạt nói, có chuyện không ngại nói thẳng, tệ quân không nói chuyện. Hắn quay đầu, nhìn về phía của Sở Du, Sở Du nhận thấy ánh mắt của hắn, một hồi, nàng chậm rãi gật đầu. Nàng tính nhiệm đại ca của mình với thế cục hiện giờ, bọn họ cần sự giúp đỡ của Sở Lâm Dương. Sở Lâm Dương nhìn ra sự tương giao giữa bọn họ, hắn ta đặt quân cờ vào trong hộp, dương mắt nhìn về tệ quân có chuyện đệ cứ nói, ta không dám cam đoan sẽ giúp đệ, nhưng ta đảm bảo lời này ta sẽ coi như là không nghe thấy. Nghe được lời này, trong lòng vệ quận có nhận định, hắn nhếch môi. "Quynh bi, Thẩm Hữu đang ở đâu không?" Sở Lâm Dương nhướng mày trả lời, hắn trở lại đại sở, sớm hơn cách đệ nửa tháng, hiện giờ làm thủ hạ cho Tần Thời Nguyệt. Trong mắt vệ quận, hiện là một tia lạnh lẽo, hắn nâng ly trà lên, nhấp một ngụm. Sở Lâm Dương lặng lặng đợi một lát, sau đó nghe vệ quận nói, Để muốn gặp hắn Ừ Sở Lâm Dương gật đầu Cổ sở sinh sẽ nhanh chóng trở về Khung Dương Bọn họ đóng quân ở Khung Dương Để đi theo trở về là có thể gặp được hắn Nhưng mà Chuyện này có quan hệ gì với Thẩm Hữu chứ Thẩm Hữu có lẽ là người của Triệu Nguyệt Gương mặt của sở Lâm Dương Lộ ra vẻ kinh ngạc Về quận bình tĩnh nói Mà Thẩm Hữu là nội gián của đại sở Tài Bạch Đế Cóc năm đó Bởi vì một tin tức của hắn Dư Dũng và Thái Tử quyết định xuất bin Tệ Quẩn nói ra phỏng đoán của hắn về sự việc năm đó, Sở Lâm Dương nghe tới, tới đâu thì nhăn mày tới đó, khi mà câu cuối cùng rơi xuống, hắn ta trầm mặt không nói chuyện, nhưng mà bàn tay nắm chén trà của hắn ta lại run nhẹ nhẹ. Tệ Quẩn bình tĩnh chờ Sở Lâm Dương nói chuyện. Sở Lâm Dương uống một ngụm trà, cố gắng giúp cho bản thân trấn định, hắn ta nâng mí mắt lên, chậm rãi nói: "Chuyện hôm nay, để không nhắc tới, người thứ hai chứ? Để biết, hiện giờ Triệu Nguyệt đã được hai gia tộc cường đại là Vương ta ủng hộ, trong ta lại có quân lực của Diêu Dũng, trong 4 tháng hắn ta làm quan đế, đại sở trên dưới một lòng, hắn ta trọng dụng hiền tài, đối xử ôn hòa trọng lượng, đại biết lời ta nói có ý tứ gì sao? Đối mặt với quân chủ như vậy, không có mấy người muốn làm phản. Tề Quẩn Sách đặt nắm tay, cảm thấy trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi, trong mắt của Sở Lâm Dương mang theo cảm giác thương xót, tiểu thất, quân chủ như vậy, đại sở đã chờ mong từ lâu. Nhưng hắn ta lại vì bản thân mà hại chết bảy vạn người, rốt cuộc tỳ quận cũng không thể khắc chế được, bất chợt ngẩng đầu, nâng cao âm lượng, người âm ngoan độc như vậy cũng được coi là quân chủ sao? Một tướng nên công chết vạn người, Sở Lâm Dương bình tĩnh lên tiếng, con đường bước lên ngôi vị đế vương làm gì có ai không phải bước lên hàng vạn xương cốt chứ, đường đó phải là biển máu nối xương, không làm người tất giọng, không trái với lương tâm, không trái với đạo nghĩa ở đời. Thần sắc của Tệ Quẩn kích động, Sở Du Dương mắt nhìn về phía của Tệ Hạ bên cạnh, Tệ Hạ lập tức lui xuống, phái người bảo vệ kín xung quanh, Tệ Quẩn nhìn chằm chằm Sở Lâm Dương, "Quân chủ mà các người muốn, chính là người vô tình, vô nghĩa, thủ đoạn thâm độc như vậy sao? Ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào." Sở Lâm Dương thần sắc trấn định, "Ta chỉ biết, hiện giờ đại sở không thể tiếp tục rối loạn." có Trụ Nguyệt ở đây, hẳn ta cho ta và Tống Thế Lang sự ủng hộ tốt nhất về mặt quân nhu, cũng cho Bá Tính cảm giác yên ổn lớn nhất, hiện giờ thắng lợi của đại sở đang ở trước mắt, nếu để giết chết Trụ Nguyệt sẽ có hậu quả gì? Đại sở lại tiếp tục nội loạn, sau khi mà bắt địch thời gian tu dưỡng nghỉ ngơi, để bảo đại sở phải làm sao bây giờ? Bá Tính phải làm sao bây giờ? Lời này khiến cho vị quận sững sốc, Sở Lâm Dương nhìn gương mặt mơ mịt không thể tưởng tượng được của thiếu niên, trong lòng có chút không đành lòng. Tiểu thất, nếu luận tư tình, đệ là bằng hữu của đệ đệ ta, là tiểu thúc của muội muội ta, cho dù như thế nào ta cũng sẽ giúp đệ. Nhưng mà, nếu ta giúp đệ, bá tính phải làm sao bây giờ? Ta không làm được chuyện vì tư lợi của bản thân mà đẩy phản dân vào hố lửa để làm được sao? Lúc trước, Tể Quẩn khàn giọng nói, "Huynh đáp ứng cùng ta đối phó với Diêu Dũng thì tính là cái gì chứ? Từ đầu tới cuối, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất." Sở Lâm Dương bình tĩnh mở miệng, "Chính là làm thế nào để cuộc sống của bá tánh được tốt hơn?" Ta đã nhìn thấy kết cục của vậy gia. Sở Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Tệ Quẩn, Tệ Quẩn đứng ở trước mặt hắn, đôi môi trung nhẹ nhẹ. Sở Lâm Dương nhìn tiểu niên siết chặt nắm tay ở phía trước, trong lòng cũng phát run theo, nhưng mà lời đã nói ra, hắn ta chỉ có thể nói tiếp. Dư dụng ở đó, ta phải tiến lên, chẳng qua chỉ là tặng không tính mạng, không có tử động lôi đình. Không cứu sống được đại sở, ta đáp ứng đệ đối phó với Diêu Dũng là vì đại sở, hiện giờ ta cự tuyệt đệ đối phó với Triệu Nguyệt vẫn là vì đại sở." Tệ quận cười khẽ, trong mắt hàm chứa nước mắt. "Đúng vậy, vì đại sở, tệ gia ta phải tặng không tính mạng hơn bảy vạn nhi lang, hiện giờ vị quân chủ này có thể mang đến sự yên ổn cho đại sở, cho nên những chuyện mà hắn ta đã làm đều không quan trọng, có đúng hay không?" Những người như vậy sao có thể làm quân chủ được, người như vậy quân sẽ không sợ, sợ gia quân sẽ lập vị gia tiếp theo sao? Ít nhất không phải hiện tại, giọng nói của Sở Lâm Dương rất bình tĩnh, để muốn giết Triệu Nguyệt ít nhất phải đợi hắn làm sai, không phải hiện tại. Nếu cả đời của hắn không làm sai nữa thì sao? Tệ Quẩn cắn chặt răng lên tiếng, Sở Lâm Dương không nói chuyện, Tệ Quẩn chậm rãi nhắm mắt lại, "Được, ta hiểu rồi." Mong rằng Sở Thái tử tuân thủ lời hứa. Mỗi một chữ Tệ Quẩn nói ra đều cực kỳ gian nan, tất cả lời nói ngày hôm nay huynh phải coi như là chưa từng nghe thấy. Sở Lâm Dương trụ đôi mắt, chậm rãi nói, "Yên tâm." Tệ Quẩn xoay người, Sở Lâm Dương gọi hắn lại, "Tiểu thất." Tệ Quẩn dừng bước chân, Sở Lâm Dương bình tĩnh nói, "Chuyện thứ nhất khi trưởng thành chính là học được cách nhẫn nại." Tệ Quẩn không quay đầu lại, Sở Lâm Dương vỗ ve chén trà bên cạnh, "Chuyện hôm nay đừng nói với người thứ hai." a, sở đại ca chỉ điểm, thanh âm tệ quẩn khàn khàn, rồi sau đó, hắn bước nhanh ra ngoài, biến mắt trên hành lang dài, đợi hắn đi thật xa rồi, Sử Du mới chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống đối diện với Sở Lâm Dương, "Không đuổi theo à? Muội cùng ca ca kết thúc ván cờ này đi." Sử Du đặt quân cờ xuống bàn, Sở Lâm Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, "Tính tình của hắn quá nóng nảy, muội phải để ý nhiều hơn." Đỏ mặt với huynh, hắn mới nóng nảy mà thôi. Sở Du nhìn quân cờ đen trắng đang xen, thần sắc lạnh nhạt, chuyện gì nên làm và không nên làm, hắn so với muội thì trở rằng hơn rất nhiều. Ta đã quên mất một chuyện, Sở Lâm Dương đặt một quân cờ đen xuống, bài ca trận thế bao vây, hắn vừa nhặt quân cờ bỏ vào trong hộp vừa nói, tính tình của muội cũng nóng nảy. Sở Du không nói chuyện, chỉ tớ tiên nàng các cờ, bàn tay rơi xuống bàn cờ của nàng, vừa tan nhẫn lại vừa dứt khoát, sau đó nàng dương mắt nhìn về phía của Sở Lâm Dương. Bình tĩnh nói: "Đa tạ." Tiếp theo, nàng bắt đầu thu cờ, Sở Lâm Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng, thấy y từ đầu tới cuối, nàng không mảy may lộ ra một chút cảm xúc, hắn không khỏi bật cười, hắn dựa lưng vào ghế dựa, mở rộng đôi tay. "Muội, chuẩn thành rồi." Sở Du bỏ quân cờ vào trong hộp, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Dương, muội muốn thỉnh ca ca một lời chắc chắn. Sở Lâm Dương không nói, dường như là hắn biết Sở Du định nói gì, Sở Du nhìn hắn chằm chằm. Nhiêu có một ngày, tể thị của muội làm phản, sợ thế tử định thế nào? Sở Lâm Dương nghe được lời này, dương mắt nhìn Sở Du, ánh mắt của hắn vừa lạnh, vừa trầm, tảng phất như là đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Nàng dùng hai chữ tể thị để biểu lộ thân phận và lập trường của mình. Một lát sau, Sở Lâm Dương cười lạnh, "Tể gia cho muội uống mây hồng canh sao? Thu nhà của hắn có liên quan gì tới muội? Triệu Nguyệt không phải là tên ngốc." chỉ cần các ngươi làm bộ làm cái gì cũng không biết, chỉ cần các ngươi còn hữu dụng, hắn ta vẫn sẽ đối xử tốt với tại gia. Nếu bọn muội vô dụng thì sao?" Sử Du bình tĩnh nói, "Có thể thiết kế bẫy rập liên quan như thế, nói hắn ta là người nổi loạn, huynh có tin không?" Sở Lâm Dương nhíu chặt mày, Sử Du tiếp tục nói, "Có thể nghi ngờ, nhưng tâm con người như thế, thông thường cũng sẽ không có tin nhân tâm." Tại Quân cảm thấy, nếu có một ngày, Tại Quân mất đi tác dụng, hắn ta sẽ lưu lại một mầm tai quạ như vậy sao? Chuyện này thì liên quan gì tới muội? Hắn, bà Tệ Quẩn đã sớm định kết cục không chết không ngừng. Chuyện này thì liên quan gì tới muội? Sở Du không nói chuyện, nặng lẳng lặng nhìn Sở Lâm Dương. Nàng ăn mặc giống Tệ Quẩn, điều là áo dài thuần sắc trắng, thần sắc trầm ổn trang trọng, khiến cho Sở Lâm Dương nhớ tới tấm biển, Tệ phủ, nền đen chữ vàng trước căn nhà cổ trăm năm của vị gia tại Hoa Kinh lại nghĩ tới bản hiệu nghiêm tẫn tại từ đường Tị gia, phần khí khái kia của vị gia bất tri bất giác hấp lên người của Sở Du, nàng chỉ ngồi ngay ngắn ở nơi đó cũng khiến cho người ta không dám ồn ào làm càn. Nàng lặng lặng nhìn Sở Lâm Dương mở miệng nói từng câu, từng chữ, "Muội, vệ sở thị, hiện giờ là đại phu nhân Tị gia, nếu chuyện này còn không liên quan tới muội thì việc của vị gia đối với người khác cũng không có một chút quan hệ." Sở Lâm Dương nhìn nàng, Trong mắt dường như là mang theo sự thấu hiểu Sau một hồi Rồi hắn hỏi Vì sao? Sở du đang định há mơm Lại nghe hắn nói Sở du Nếu vì bá tánh Hiện giờ trưởng nguyệt có thể cho bá tánh yên ổn Thiên hạ này Ai ngồi mà chẳng được Điều mũi nên làm chính là Lựa chọn giống ta Tìm một người có năng lực Ngồi ăn ổn lên vị trí này Nếu mũi là vì trách nhiệm Sở Lâm Dương trầm giọng nói Mũi giúp vệ gia đã đủ nhiều rồi Còn cái gì mà vị gia đại phu nhân, chỉ cần muội cầm thư phóng thê là không còn là vị gia đại phu nhân nữa rồi. Lúc trước chuyện ta cũ yêu cầu thư phóng thê, Sở Lâm Dương sớm đã biết được, nhưng mà hắn tôn trọng lựa chọn của Sở Du, nhìn thấy bộ dáng ngây ngơ của Sở Du, Sở Lâm Dương nói tiếp, "Muội đang tự lừa mình dối người. Muội không phải vì bá tánh, không phải vì thiên hạ, không phải vì trách nhiệm của muội." Sở Du, muội để tai lanh ngực tự hỏi, Sở Lâm Dương nghiêm túc mở miệng, "Vì sao sự giục không nói chuyện, trong lòng của nàng có một tia hoảng loạn, nhưng mà nàng biết, mình không thể hoảng, không thể loạn, cho dù vì bất cứ lý do gì, bất luận lý do gì, đều không thể ngăn cản được một chuyện, tỷ cha không thể chết một cách vô ích, nàng không thể để cho Triệu Nguyệt ngồi yên ổn trên ghế hoàng đế, nàng liên tục cảnh cáo bản thân, chậm rãi bình tĩnh lại, đón nhận ánh mắt của Sở Lâm Dương, nghiêm túc nói, "Triệu Nguyệt không thích hợp làm đế vương." Sở Lâm Dương đối diện với nàng không ai chịu nhượng bộ, cả hai đều cố chấp lại bình tĩnh, tựa như là trong tay mỗi người đều cầm kiếm chống lại đối phương. Sau một hồi, rốt cuộc thì Sở Lâm Dương cũng không chịu nổi nàn, hắn nhìn Sở Du, thần sắc chậm rãi mềm mại xuống. "A Du," hắn thở dài thành tiếng, "muội đúng là đứa nhỏ ngốc. Không nghĩ tới Sở Lâm Dương sẽ nói lời này." Sở Du ngơ ngác nhìn Sở Lâm Dương, Sở Lâm Dương đứng lên, đặt tay lên đỉnh đầu của nàng, trong ánh mắt mang theo thương tiếc cùng khổ sở. "Vì sao?" bị quăng ngã cũng không biết đau, một cố sở xinh muội còn chưa chấp nhất đủ sâu. Muội ấy, Sở Lâm Dương thở dài, muốn đối xử tốt với ai đều liều mạng, trước kia là cố sở xinh, hiện tại là Vệ Quẩn, nếu ngày sau vệ quân là tên Bạch Nhãn Lang, muội không đau lòng sao? Nghe được lời này, Sở Du chậm rãi nở nụ cười, không đau lòng. Hắn không giống cố sở xinh, nhắc tới Vệ Quẩn, Sở Du cảm thấy trái tim cứng rắn lạnh lẽo của mình lại như muốn tan chảy thành một viên ngọc, nó tản ra độ ấm nhu hòa, từng chút, từng chút khiến cho tâm địa trở nên mềm mại, khiến thế gian đều đượm hưởng sự ấm áp. Nàng cong cong mặt mày, nghiêm túc nói: "Hận đối xử với muội rất tốt." Sở Lâm Dương không nói chuyện, hắn lặng lặng nhìn Sở Du rất lâu sau, hắn mới nói: "Lúc cần thiết, ta sẽ hỗ trợ." Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Sở Sợ Du sững sờ hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Sở Lâm Dương, nếu tệ thị muôn nghịch lúc cần thiết hắn sẽ hỗ trợ. Sở Du đột nhiên đứng dậy, lại gọi nam tử đang đi tới chỗ trẻ trên hành lang dài. "Ca ca." Sở Lâm Dương dừng bước chân, quay đầu, thấy Sở Du đứng ở trước cửa, nàng cố kìm nén sự hấp tấp, chậm rãi bật cười, nghiêm túc nói, "Cảm ơn." Sở Lâm Dương không nói chuyện, hắn gật đầu, xoay người rời đi. Sở Du nhìn hắn rời đi, rốt cuộc nội tâm mới yên ổn, nàng xoay ngửa sang chỗ khác, vẩn vơ người đi tìm Tệ Quẩn. Tị Hạ biết được nàng đang tìm Tệ Quẩn, vội vàng lại đây, nôn nóng nói: "Đại phu nhân, mau cứu mạng." Tiểu Hầu gia lại đóng cửa nhốt mình trong phòng. Sử Du biết giờ phút này tâm tình của Tệ Quẩn không tốt, nàng thở dài, gật đầu nói: "Dẫn đường đi." Tị Hạ lau mồ hôi, nhanh chóng dẫn Sử Du đến phòng của Tệ Quẩn. Sử Du đứng trước cửa, trầm mặc một lát, không hỏi Tệ Quẩn mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tể Quẩn đưa lưng về phía của nàng, ngồi quỳ trên điểm, trước mặt hắn là một thanh kiếm, Sửu Du nhận thức, đó là bội kiếm tùy thân của Tể Quẩn. Thanh kiếm này, đại ca cho đệ, hắn biết người đến là ai, khàn khàn lên tiếng, "Sửu Du, đi về phía hắn, nghe hắn nói, đệ từng thề tại Bạch Đế cốc, đệ sẽ dùng thanh kiếm này tự tay giết kẻ thù, báo thù cho bọn họ." "Đệ cho rằng đệ có thể làm được à?" Thân mình của hắn rung nhẹ, nhẹ. "Đệ cho rằng Trên con đường báo tuồn này, để chỉ cần giết hết tất cả những người ngăn cản, con đường phía trước của đệ là được. Sửu Dung ngừng lại phía sau lưng của hắn, tay quẩn chạm trái, nhắm mắt lại. Nhưng nếu ngăn cản trước mặt đệ là Lê Dân Bá Tánh thì phải làm sao bây giờ? Nếu mọi người cản trở đệ, đệ phải làm sao bây giờ? Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn ta đã làm sai chuyện, nhưng mà một chút trùng phạt cũng không có. Tay quẩn siết chặt nắm tay. Cả người cũng tròn lại, bộ dáng cực kỳ đau khổ, hắn hung hăng nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, vàng nàng nói: "Giữa vào cái gì? Hắn ta làm ra tội ác tày trời như vậy, nhưng chỉ cần làm một việc tốt là có thể thanh bạch vô tội, lật mình biến hóa trở thành một thánh quân." Sở Du không nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia, bình tĩnh lên tiếng: "Phải làm gì để không biết sao?" Để quẩn chỉnh sửa tại chỗ, sử dụng ngồi sớm súng, nàng giơ tay nắm cằm vị quận, xoay mặt của hắn về phía của mình. Thiếu niên mặt đầy nước mắt, nhưng mà thần sắc vẫn sắc bén, vững vàng như chim ưng. Bọn họ đối diện nhau trong đêm tối, ánh nến nhấp nháy, trong mắt bọn họ điều phản chiếu ngọn lửa đang nhảy lên. Sử Du ép thắng nhìn nàng, hắn đón nhận ánh mắt của nàng, không hề thoái nhượng. Hai người dây dư cắn xé trong đêm tối, Sử Du bình tĩnh nói, "Thiên tử vô đức, thấy đạo phản nghịch." hắn khoác áo da người, để phải xé nát lớp da của hắn, hắn muốn xóa bỏ toàn bộ mọi chuyện, để phải mang số máu xương đó theo từng, từng chậu, từng chậu hắt lên người của hắn. Đôi môi của Tệ Quẩn trung nhẹ nhẹ, sửu du nhìn hắn chầm chậm. "Tệ Quẩn," nàng gọi hắn, mỗi một chữ đều như đao kiếm sắc sát. "Con đường này, ta đi cùng đệ. Con đường này khó khăn trong gai, núi đao biển lửa, bạn người thoá mạ, xương trắng thành đôi." ta đều đi cùng đệ. Trong nháy mắt khi mà nghe thấy lời này, Tệ Quẩn đột nhiên nhào lên, gắt gao ôm lấy Sở Du, bọn họ ôm lấy nhau trong đêm tối, nước mắt của hắn dừng trên đồng vai của nàng, từ trước đến nay, hắn không cảm thấy, đời này hắn không thể mất đi Sở Du, nhưng mà giờ khắc này, hắn lại cảm thấy cả đời này hắn đều không thể mất đi Sở Du. Con đường này, nàng đi cùng hắn, vậy đệ, hắn cõng nàng đi, như vậy máu tươi đầy đất sẽ không dính lên người của nàng. Bụi đất lay lội không dính lên váy của nàng, khó khăn trong gai, nỗi đau biển lửa, bạn người thoa mạ, xương trắng thành đôi, nàng đi cùng hắn một đời, hắn bảo vệ nàng cả đời. Nàng ước mãi mãi là thiếu niên, ta bảo vệ nàng một đời chú toàn.